Trường sinh chương 358 Xuy Nam Hàn Trung Người nói kinh hãi, người nghe run rảy Người hơi có chút kiến thức Đối với Tứ Phương Thần Thú Cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm Cái gọi là Tứ Phương Thần Thú Chính là trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ trường, trường Cung trong mắt hai người Vậy mà tập hợp từ linh cốt Của Tứ Phương Thần Thú Và một Trường Cung Cái này Đã không thể dùng từ hiếm thấy để hình dung Mà đúng là kinh khủng Ngoài ra Thế nhân chỉ biết Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ Kỳ thực ngoại trừ Đông Nam Tây Bắc Còn có một Trung huyền hoàng Chính là ứng với thiên địa huyền hoàng Cùng với tứ tượng tạo thành đầy đủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành diễn sinh ra đồ vật vô số kể Muốn đầy đủ ngũ hành cũng không khó khăn Nhưng lấy tứ tượng cùng huyền hoàng Đầy đủ ngũ hành lại khó như lên trời Bởi vì cái này Năm kiện sự vật Đều là trí thuần trí tôn ngũ hành đồ vật Chính là đỉnh phong trong đỉnh phong Đầu nguồn của đầu nguồn Hai người vốn là còn vút ve Từng tận xem xét Đoán ra được lai lịch của vật này Liền không dám khinh nhờn động tay Thanh long bạch hổ Chu tước huyền vũ Đã là thần thú Thần ân như biển Cũng là hung thú thần uy như ngục Cung tiễn được chế tạo từ bản thể chân thân của bọn chúng Vừa là thần vật cũng là hung khí Ngạc nhiên thật lâu Dư nhất thận trọng hỏi Đại nhân Giống như đồ vật thần dị như này Tất nhiên tự sinh linh thức Người bình thường sợ là khó có thể khống chế Người tự mình dùng đi Vẫn là người tới đi Ta cũng không am hiểu sử dụng cung tiễn Trừng sinh lắc đầu Muốn tạo cung này, trước phải chém giết tứ phương thần thú. Thần khí đại hung như vậy, ta sợ là trấn không được. Dư nhất có nhiều khẩn trương. Trường sinh thật sâu hô hấp, ổn định lại cảm xúc, ngược lại khoa tay nói. Thế thì không đến mức, tứ phương thần thú chính là tứ tượng thần linh. Có thể vô hạn chuyển sinh, mỗi lần niết bàn đều sẽ lưu lại một bộ hài cốt. Người tạo cung có lẽ chỉ là tìm được hài cốt mà bọn chúng lưu lại trên đời. Mà không phải là đem bọn chúng đều chém giết Nghe trường sinh nói như vậy Dư nhất trong lòng áp lực giảm xuống Nhưng vẫn có chút lo lắng Vật này chính là thượng cổ hung khí Sát khí rất nặng Trường sinh lắc đầu Trường trường cung này Là thượng cổ hung khí không giả Nhưng cùng lúc nó cũng là vô tiễn thần cung Phạm là binh khí đều có sát khí Chỉ nhìn chủ nhân của nó như thế nào sử dụng Dùng để hành hung chính là hung khí Dùng để trừ bạo chính là thần cung Trường sinh nói xong Dứ nhất lo lắng lại giảm Cầm lấy trường cung kiểm tra từng tận xem xét Trường trường cung này Cũ kỹ pha tạp Trước đó rõ ràng bị người sử dụng qua Nhưng ngài nhìn Hoàng Ngọc Cung Thanh Cũng không có vết tích của mũi tên Cái này đã nói Cung này sử dụng cũng không phải là mũi tên bình thường Ta hoài nghi Nó căn bản liền không cần mũi tên Trường sinh nói Dư Nhất nghe vậy nghi hoặc ngừng đầu Trường sinh đưa tay Từ trong tay của Dư Nhất cầm lấy trường cung Lấy tay trái ngón cái Cùng với ngón trỏ Bóp dây cung phát lực mở cung Trước đây hắn đã từng thử mở cung không có kết quả Lần này trực tiếp thôi động linh khí Trợ lục mở cung Quả nhiên trường cung được thuận lợi kéo ra Đồng thời với lúc trường cung bị kéo ra Một chi mũi tên Xanh đậm không lung vũ Trống rỗng xuất hiện trên dây cung Ngay tại lúc Dư Nhất ngạc nhiên trốn mắt, trừng sinh đối với vách tường phía tây bắn ra một tiễn. Sau khi buông tay, mũi tên xanh đậm bay nhanh mà ra. Trong nháy mắt, đem tường gạch dày 5 tốc nhất cử xuyên thủng. Kiểm tra xong chỗ huyền diệu của cung tiễn, trừng sinh trở tay đưa cho Dư Nhất. Hiện tại, chúng ta rốt cuộc đã biết nó vì cái gì mà gọi là vô tiễn thần cung. Nó có thể đem linh khí của chúng ta Hóa thành mũi tên Dư nhất đưa tay nhận lấy cung tiễn Trường sinh chính là đại động thù phi Xanh đậm linh khí Mà lúc nãy mũi tên chơi dây cung Cũng là màu xanh đậm Trường sinh nhẹ gần đầu Ngược lại hướng dư nhất làm thủ thế ra hiệu cho nàng Tự mình thử một lần Dư nhất nín hơi định thần Thôi động linh khí thử mở cung Trường cung lại lần nữa bị kéo ra Lần này xuất hiện trên dây cung Chính là một mũi tên màu lam Kích cỡ kiểu dáng Cùng với mũi tên màu xanh đậm ban nãy Không khác biệt Chỉ là màu sắc có chỗ khác nhau Dư nhất cũng không bán ra mũi tên Mà là chậm chạp thu về nương theo dây cung rút về Mũi tên màu lam dần dần biến mất Không thấy gì nữa Mắt thấy cung tiễn Thần dị như vậy Dư nhất hưng phấn kích động Hòa toan đi khẩn trương cùng với thấp thỏm Vô tiễn thần cung thật đúng là danh bất hư chuyển Chỉ cần chúng ta linh khí không khô kiệt Liền có thể dùng không hết mũi tên Đúng, trường sinh cũng rất cao hứng Không thể không bội phục cổ nhân cao tuyệt tâm trí Ngũ hành của con người sở thuộc không giống nhau Vật này đầy đủ ngũ hành Mặc kệ người mở cung ngũ hành là gì Nó đều có thể từ linh khí của người mở cung hóa thành mũi tên Hơn nữa, vật này cũng rất là tinh xảo Ngày thường mang theo cũng có nhiều tiện lợi Dư nhất cười nói Người cứ chậm rãi ước đoán đi Trường sinh cười Chúng ta hiện tại đúng là cái gì cũng không thiếu Đại nhân Người thật sự không lưu lại làm dùng riêng hay sao Dư nhất hỏi Lúc này Dư nhất đã toát ra yêu thích đối với trường trường cung này Đừng nói trường sinh cũng không am hiểu sử dụng cung tiễn Coi như mình ưa thích dùng cung Cũng sẽ không đoạt chỗ yêu của người khác Không cần Thứ này vốn chính là vì người mà chuẩn bị a di Đà Phật Đạt tạ đại nhân Dư Nhất chắp tay trước ngực Nói lời cảm tạ ha ha khách khí Trường sinh thẳng thân đứng dậy Ngày bình thường Nhất định phải cố gắng sử dụng Thứ này uy lực quá lớn Hơn nữa nó cũng không nhận chủ Ai có được đều có thể sử dụng Đại nhân yên tâm Dư Nhất ngật đầu rồi mở miệng hỏi Đúng rồi đại nhân Cây cung tiễn này có danh tự hay không Hẳn là có Bất quá chúng ta cũng không biết Thần cung lại cũng không có khác chữ Trường sinh lắc đầu tùy tiện kêu đi Ta cảm giác vô tiễn thần cung cũng không tệ Cũng không thể gọi nó là thượng cổ không khí Dư nhất cũng cười Được rồi ta đi đây Trường sinh cất bước đi ra ngoài Ta phải ra ngoài một chuyến Nhiều thì 7 ngày Ít thì 5 ngày Mấy người bọn hắn đều đang bận rộn Ta liền không cần nói với bọn hắn Người nhìn thấy bọn hắn Nhớ nói với bọn hắn một tiếng Được rồi Dư nhất gật đầu rồi mở miệng hỏi Đại nhân Người muốn đi đâu Trong mấy người Đại đầu rất là thông nhân tình Rất lõi đời Nếu đổi lại là đại đầu Chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề này Nhưng Dư nhất là đệ tử Phật môn Có tâm kế lại không có tâm cơ Trong lòng hiếu kỳ Liền mở lời hỏi Dư nhất hỏi Trường sinh cũng không có dấu giếm Trước mắt Ta từ nhiệm hộ bộ thượng thư cùng ngựa sử đại phu Khó được thanh nhàn Ta muốn đi Hán Trung Nghe được lời của Trường Sinh duy nhất có chút hối hận Không nên lắm miệng hỏi thăm Trương Thiện cùng chương mặt thống binh thảo phạt Dương Thủ Lượng Mà Dương Thủ Lượng chiếm cứ Hán Trung Trường Sinh đi Hán Trung Tự nhiên là đi vấn an người trong mộng của mình Giặc qua trước đây thất bại tan tác quay trở về Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Trường Sinh nói Các người nhất định phải cẩn thận một chút Thời khắc đề phòng Dư nhất ngợt đầu Trường sinh về phòng đổi quần áo Qua loa thu thập hành lý Nghĩ đến thời tiết đã chuyển lạnh Trước khi ra cửa lại mang theo kiện áo tràng Rời đi vương phủ Vốn định trực tiếp ra khỏi thành Sau khi suy nghĩ lại thay đổi tuyến đường Đi Yến Tân Lâu Yến Tân Lâu rượu trắng nổi tiếng thiên hạ Diệu bình thường Phần lớn đục ngầu không rõ Lại tiểu kình lệch yếu Mà rượu trắng của Yến Tân Lâu Đã thanh lại mạnh Chính là quà tặng thân bằng hữu hảo Hàng cao cấp Từ Yến Tân Lâu mua lấy 20 cân rượu ngon Trường sinh lại từ Tây vực Khách Thương Trong tay mua lấy một ít Tây Phực Hoa Quả Theo cửa nam đi ra khỏi thành Trực tiếp xuôi nam Hắn một đường rất nhớ mong trương mặt Nhưng trước đây Mình công vụ cuốn thân Cũng không tiện tiến đến hỏi thăm Kỳ thực hắn vẫn muốn đi Chỉ là tìm không thấy lý do hợp lý Bây giờ mình đã tử nhiệm Lại vừa mới được thêm một kiện thiên tàm áo Lấy lý do tặng đồ liền đi qua nhìn một chút trương mặt Hàn Trung nằm ở phương vị chính nam của Trường An Xen lẫn ở giữa tần lĩnh cùng với ba sơn Hán sở tranh hùng Thời kỳ đó hạng vũ phong lưu bang làm Hán vương Đất phong ngay tại Hàn Trung Cách Trường An ước chừng 1.200 dặm Tới lúc trạng vạn tối, trường sinh tiến vào Tây Lĩnh, vùng núi. Hàn Trung là một chỗ bình nguyên ở Quần Sơn, trần giữ vị trí ít hầu quan trọng nhập thục. Lại có Hán Thủy, đông nhập Võ Sương, từ trước đến nay đều là vùng giao tranh của binh gia. Trường sinh đi con đường này chính là lộ tuyến mà Gia Cắt lượng năm đó Bắc phạt. Bất quá, Gia Cắt Lượn là từ Nam đi Bắc, còn hắn thì đi từ Bắc hướng Nam. Đây là một đầu quan đạo nằm ở bên trong quần sơn Ven đường, cơ hồ không có thành trí thôn xóm Một người một ngựa liền theo đường núi khúc chiết uốn lượn đêm tối phi nhanh Vào lúc canh ba, xâm nhập dãy núi Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim thú kêu to Cũng chỉ có tiếng đạp đất của hắc công tử Trôi qua phần nửa canh ba, trên trời bỗng mưa nhỏ Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn Trường sinh chỉ có thể ở ven đường tìm kiếm nơi tránh mưa. Nhưng ven đường ít có thuân trấn tự nhiên cũng không có dịch trạng. Lại đi mấy chục dặn, phía trước xuất hiện một chỗ hẻm núi. Hẻm núi phía tây trên đỉnh núi có một chỗ thạch ốc. Dưới núi có đầu đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi. Nói rõ trước đây, thường xuyên có người đi chỗ thạch ốc kia nghỉ chân. Nhìn thấy thạch ốc, trường sinh trực tiếp rục ngựa tiến tới. Tới gần mới phát hiện, thạch ốc mặc dù cũ nát. Nhưng cũng rộng rãi, chẳng những có thể dung người, còn có thể để chỗ cho ngựa nghỉ. Trong nhà đá không có một ai, trường sinh cùng hát công tử sau khi đi vào. Phía bên ngoài liền mưa to như chút nước. Trường sinh trong lúc rảnh rỗi liền từ phương quan sát chỗ thành ốc này. Nơi đây hẳn là chỗ binh lính thời xưa trú chân. Cách ngày nay cũng ít nhất mấy trăm năm. Đêm mưa rét lạnh, mắt thấy thạch ốc chính giữa. Có củi mà tiến nhân lưu lại Trường sinh liền giấy lên đóng lửa Tĩnh tọa chờ đợi Ngay tại lúc trường sinh xem đóng lửa Nghĩ về viễn cảnh nhìn thấy chương mặt Thoáng nhìn phía dưới Đột nhiên phát hiện bên cạnh đóng lửa Có một kiện đồ vật lấp né Tiện tay nhặt lên Phát hiện là một cây ngân châm Vốn định tiện tay vứt bỏ Lại phát hiện ngân châm trong tay có chút quen thuộc Ngân châm vào lúc này Cũng không hiếm thấy Châm cứu cũng tốt, thử độc cũng được Đều sẽ dùng đến ngân châm Nhưng thường gặp ngân châm Đều là một đầu thô, một đầu mảnh Mặc kệ có lỗ kim tuyến xuyên qua hay không Cũng và như vậy Thế nhưng ngân châm trong tay Lại là hai đầu nhỏ Ở giữa lại thô Loại kiểu dáng ngân châm này cũng không phổ biến Nhưng hắn lại cảm giác có chút quen mắt Rõ ràng là trước đây đã từng thấy qua Nắm vút ngân châm Đối với lửa tưởng tận xem xét Rất nhanh liền nhớ được ở đâu gặp được loại ngân châm này. Ngày đó, khi hắn bắt được phục bộ Hưng lại, cắm ở sau tai nàng chính là cái loại ngân châm hai đầu nhỏ như này. Sở dĩ chế tạo thành loại này hình dáng chính là để cắm vào huyệt đạo sau tai sẽ không dễ bị ngoại nhân phát hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng Trừng Sinh đột nhiên run lên. Ngân châm này rơi bên cạnh đống lửa, hơn nữa không bị cho bụi phủ lớp. Điều này nói rõ thất lạc ở đây cũng không dài. Chẳng lẽ phục bộ hương nại Từ trường an trật vật đào tẩu Liền chạy qua nơi này Tĩnh tầm nghĩ lại Ám đạo gây go Phục bộ hương nại đã từng dịch dung thành trương mặt Ám sát mình Điều này nói rõ Phục bộ hương nại từng có thời gian Ở bên người trương mặt rất lâu Bây giờ triệu hoán thanh long không có kết quả Vì cầm lại thành cốt Đám người phục bộ hương nại Rất có thể sẽ hướng trương mặt ra tay Giặc qua mặc dù hung tàn Lại không ngu xuẩn Biết chương mặc trong lòng hắn có vị trí đặc biệt Cũng chỉ có thể bắt được trương mặc Mà có thể bước bách hắn Giao ra thành cốt Nếu thật là như vậy Phục bộ hương nại cùng với tam lăng pháp sư Lúc này hẳn là đang chạy tới chỗ quân doanh Của Trương mặc Nghĩ đến đây Nào còn dám trì hoãn cũng không quản mưa rào xối xả Trực tiếp phủ thêm áo choàng Dắt hát công tử đi ra thạch ốc Xoay người mà lên Dun cương dục ngựa Đội mưa lao vườn vụt Trường sinh, chương 359 Thật giả hư tược Một người thông minh nhất định có thể biết được người khác đang suy nghĩ gì Một thớt ngựa thông minh cũng nhất định có thể biết được chủ nhân đang suy nghĩ gì Hác công tử nhạy cảm đã nhận ra trường sinh trong lòng đang lo nghĩ cùng vội vàng Trên quan đạo lập tức toàn lực gia tốc phi nhanh nước đại Lúc này mưa trong núi rơi xuống xối xả Thổi lạnh thấu xương Hác công tử ngược đường đội mưa vọt tới trước Cổ nhân nói Đường xa mới biết sức ngựa Lâu ngày mới rõ lòng người Kỳ thực cổ nhân cũng không hẳn là đúng Là mình chỗ không muốn Chờ có thi tại người Đường xa mới biết sức ngựa Lâu ngày mới rõ lòng người Cũng chỉ là một câu cách cục thấp Cái gì mà gọi là đường xa mới biết sức ngựa Chậm gì lề mề Một đầu lừa cũng có thể đi ra mấy ngàn dặm Cái gì gọi là lâu ngày mới biết lòng người Có ít người ở chung một đời Cũng không nhất định có thể chân chính hiểu được đối phương Thuyết pháp chính xác nhất Chính là đi nhanh biết mã lực Gặp chuyện biết nhân tâm Chỉ có cấp tốc phi nước đại Mới có thể phân biệt được ra là ngựa tốt hay xấu Chỉ có gặp được tai họa Mới biết được người bên cạnh mình Đối với mình là thực tình hay giả dối Bình thường nghĩa khí ân ái Không thể nói rõ vấn đề gì Bởi vì là ai Đều có thể giả vờ Không gặp một chút chuyện suy sẻo Căn bản là không thấy rõ Ai là người Ai là quỷ Trường sinh lúc này Chính là gặp sự tình Mà hát công tử cũng biết Chủ nhân gặp sự tình Trong lúc nguy cấp Liền nghĩ vì chủ nhân Cấp bách Lo cho chủ nhân Không cần dơ roi Liền tự tung vó Không để ý chút nào Gió táp mưa xa Liền trong ban đêm Tốc độ cao nhất phi nước đại Thậm chí Ngay cả nguy cơ xuất hiện chứng ngại Cũng hoàn toàn mặc kệ con đường trộm bùn Phi nước đại thời điểm Liên tiếp khuyết vó khả năng Sẽ tổn thương tới đứt gân xương Trường An đến Hắn Trung Ước chừng 1.200 dặm Trước khi tránh mưa Trường sinh đã đi ra 500 dặm Lúc này còn thừa lại hơn phân nửa Trường sinh trong lòng Nóng như lửa đốt Hận không thể lập tức tiến tới mới tốt Mặc dù Hắc Công Tử Ở thời điểm quay ngoặt bẻ cua cũng có nhiều lào đảo Cũng chưa từng siết cương giảm tốc Trước mắt quả nhiên là lửa cháy đến nơi Tranh thủ từng phút giây Thế nhân phần lớn đều có may mắn tâm lý Đối với sự tình có lợi cho mình Dù là không xác định cũng nguyện ý tin tưởng chuyện này sẽ phát sinh Nhưng sự tình gây bất lợi cho mình Nếu như không xác định Phần lớn người đều không muốn tin tưởng chuyện này sẽ xảy ra Nhưng trưởng sinh là một ngoại lệ Hắn không có chút nào tâm lý may mắn Tốt cũng được mà phá hư cũng được Tin tưởng hợp tình hợp lý sự thật Mặc dù manh mối chỉ có một cây ngân châm Cũng đủ để chứng minh Trương mặc vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm Nguyên nhân cũng rất đơn giản Cái cây ngân châm hay đồ nhỏ này Chỉ có giặc hoa dịch dung mới có thể dùng được Kỳ thực Trong công văn của lễ bộ Một đường xưng hô giặc hoa là người đông doanh Về phần giặc hoa Thì là lời mắng người Mang theo ý vũ nhục cùng chửi bới Ngoài ra lúc trước Ở Thạch Ốc Chú Mưa Nằm ở trên đường suy Nam Hơn nữa Ngân Trâm cũng không bị cho bụi che giấu Điều này nói rõ Ngân trầm thất lạc Thời gian cũng không dài Mà kề bên này cũng không có thập nhị địa chi Cùng với Kim Long trong truyền thuyết Giặc hoa tìm kiếm địa chi Cùng Kim Long cũng sẽ không tới nơi này Kể từ đó Hợp lý khả năng chỉ có một loại Đó chính là giặc hoa Làm thất lạc ngân châm Đang hướng về phía trương mặt mà đi Nếu không bọn hắn tới nơi này làm cái gì Chạy hết tốc lực Suốt một canh giờ Mưa rốt cục tạnh Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng Nhưng trên không trung có mây đen bao phủ Trong núi vẫn là sương mù mông lung Con đường vẫn y nguyên Trũng buồn phi thường Trường sinh không gợi ý hát công tử giảm tốc Mà hát công tử Cũng chưa chủ động giảm tốc Vẫn như cũ kiệt lực phi nước đại Trường sinh rất lo lắng an nguy của Trương Mạc Nhưng trước mắt Hắn duy nhất có thể làm Là mau chóng đuổi tới quân danh Có thể nhanh một khắc Là nhanh một khắc Có thể nhanh hơn một chút Cũng là một chút Hắn sở dĩ liều mạng như vậy Ngoại trừ ý đồ Đem Trương Mạc khả năng tao ngộ nguy hiểm Trừ khử đi Còn có một nguyên nhân khác Đó chính là tình huống ngoài muốn Ai cũng trưởng không không được Nếu như thật sự tao ngộ ngoài ý muốn Cũng chỉ có thể tự nhận không may Nhưng tiền đề Nhất định phải là đem việc mình có thể làm được Toàn bộ cố gắng thực hiện Nếu như đem việc mình có thể làm được Đều đã làm Cho dù xảy ra ngoài ý muốn Vậy cũng không có tiếc nuối Tiếp xuống Chỉ cần chuyên tâm xử lý phiền phức là được Không cần thời khắc ảo não Lại nhải chính mình lúc trước như thế nào Mới là tốt Mặc dù đầu quan đạo này Ngang qua dãy núi Tần Lĩnh Cũng không phải là một chỗ thành trì Đều không có Ven đường ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy Đường đi về hướng đông Hoặc là lối rẽ về hướng tây Có thể là thông về phía Huyện thành thị trấn Cũng có thể là thông về hướng thôn xóm sơn trại Nhưng trưởng sinh nóng lòng cứu người Căn bản cũng không chú ý tới bên cạnh Một đường phi nước đại Đầy người bắn buồn Tới giờ mão hay khắc Vượt qua một đạo triển núi Trường sinh rốt cuộc nhìn thấy Vô số kể quân trướng nằm ở hướng chính nam Trước đây hắn trưởng quản hộ bộ Tự nhiên biết phân phối cho tân quân Quân trướng là cái dạng gì Phía trước ngoài 50 dặm Phiến trống trải khu vực Có đại lượng quân trướng Điều này nói rõ Tân quân do trương thiện thống lĩnh Đang trú đóng ở đây Ngay tại thời điểm trường sinh dục ngựa lao xuống Đối nhiên phát hiện, phương hướng Tây Nam trong núi có một đạo tím nhạt linh khí lé lên một cái rồi biến mất. Linh khí xuất hiện vị trí nằm ở hướng Tây Bắc của quân doanh. Cách chỗ quân doanh ước chừng 30 dặm, cách chỗ hắn ở cũng có 30 dặm. Bởi vì phục bộ hương nại chính là tím nhạt linh khí. Phát hiện phụ cận, doanh địa tân quân xuất hiện tím nhạt linh khí. Trường sinh liền có nhiều hoài nghi, dục ngựa la vườn vụt. Đồng thời nhìn chằm chằm vào khu vực xuất hiện tím nhạt khí sắc ban nãy Trông la sau đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng Từ trong núi loé lên một cái rồi biến mất Trương mặc một đường thích mặc váy trắng Phát hiện trong núi người chính là tím nhạt linh khí lại mặc áo trắng Trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra Mình tới rất là kịp thời Trương mặc cũng không gặp được nguy hiểm Hai bên quan đạo có nhiều cây cối Lo lắng bại lộ hành tung Trường sinh liền gợi ý hắc công tử chậm dần tốc độ Dán theo rừng cây bên giới Ẩn nấp tiến lên Đi ra hơn 10 dặm Trường sinh nghi ngựa giảm tốc Tìm được vị trí phù hợp Rồi tung người xuống ngựa Ngược lại rời đi quan đạo Mượn cây cối trong rừng yểm hộ Lặng yên nhìn về phía khu vực xuất hiện Tím nhạt linh khí Nhưng vào lúc này Một khu vực như vậy đột nhiên có tử khí Lé lên một cái rồi biến mất Sau khi nhìn thấy tử khí Trường sinh lại bắt đầu sinh nghi Bởi vì Tam Lăng Pháp Sư Chính là Động Nguyên Tu Vi Chẳng lẽ lại xuất hiện trong núi Chính là Phục Bộ Hưng Nại Cùng với Tam Lăng Pháp Sư Đang lúc âm thầm nghi hoặc Đột nhiên nghe được cách đó không xa Trên dòng suối nhỏ Có tiếng khác thường Theo tiếng tiến đến Thấy dòng suối nhỏ Từ Thượng Du chảy xuống Có không ít cá bơi Chẳng biết tại sao những con cá này Cũng không sợ người Mà là phân tán trong dòng suối Hai bên không ngừng quất đuôi Trường sinh đưa tay nắm lên một đầu Chăm chú nhìn kỹ Lại phát hiện con cá này hay mắt trắng bệch Hoàn toàn không có thần thái Dường như bị mù Lại nắm lên một con khác Cũng là như vậy Trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng Mắt thấy những con cá này hay mắt trắng bệch Lại phấn khởi hiếu động Lập tức nghĩ đến đây là triệu chứng trúng độc Xem ra Hai người ở Thượng du chính là Phục Bộ Hương Nại Cùng với Tam Lăng Pháp Sư Con suối nhỏ này trực tiếp trải qua danh địa của Tân Quân. Hai người sở dĩ xuất hiện trong núi. Chính là vì độc độc hại người. Nghĩ đến đây lập tức ném cá. Rồi ngược dòng nước. Sau trăm trượng. Rốt cuộc thấy được hai người ở thượng du. Mà hai người ngồi xổm ở bên đầm nước. Cũng nghe được tiếng bước chân của hắn. Hướng hạ du nhìn tới. Hai người ngồi xổm ở bên đầm nước. Chính là Trương Thiện cùng với Trương Mạc. Lúc trước. Trường sinh một đường hoài nghi ở Thượng Du đầu độc chính là phục bộ hương nại cùng với Tam Lăng Pháp Sư Đợi đến khi phát hiện hai người ngồi xổm ở bên đầm nước chính là Huynh muội Trương Thiện Liếm bắt đầu hoài nghi trước mắt hai người có phải hay không là giặc hoa dịch dung giả mạo Nhưng trong ấn tượng của hắn có thể dịch dung chỉ có phục bộ hương nại một người Chẳng lẽ Tam Lăng Pháp Sư cũng sẽ biết thuật dịch dung Mắt thấy trường sinh xuất hiện tại Hạ Du, hai người tự hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn Trương mặt thuộc miệng hỏi Mấy tên đầu bếp kia thế nào? Trường sinh vốn đang hoài nghi thân phận của hai người Lại nghe đối phương mở miệng Trong lòng càng nghi hoặc Chuyện đột nhiên xảy ra Hắn không rõ đối phương tại sao lại nói ra Loại lời không giải thích được như vậy Thấy trường sinh không có mở miệng Lại thần sắc khắc thường Trương mặt nghi hoặc nhú mày Người làm sao lại đi lên trước mắt tình huống không rõ Trường sinh không biết làm thế nào trả lời Liền chậm rãi ngược lên Chỉ cần đi tới trong vòng một trượng trương mặt Hắn liền có thể thông qua Trên người đối phương Phải chăng có khí tức hoa lan Liền đánh giá ra được trước mắt có phải hay không là trương mặt Trương mặt cùng trương thiện Vốn là đang ngồi sổm ở bên đầm nước Mà thấy trường sinh im lặng tới gần Hai người nghi hoặc đối mặt Ngược lại thẳng thân đứng dậy Có bất thường Trương thiện Hướng Trương Mặt ghé thấp giọng nói Sau đó lại nhìn về phía Trương Sinh Người là ai? Các người là người nào? Trương Sinh lạnh giọng hỏi lại Nghe được lời của Trương Sinh Trương Thiện cùng Trương Mặt trấn kinh nghi hoặc Hai mặt nhìn nhau Dừng lại, đứng tại chỗ nói chuyện Trương Thiện trầm giọng mở miệng Các người sợ ta phát hiện cái gì? Trương Sinh nhìn thẳng vào con mắt Trương Thiện Nghe được lời của Trương Sinh Lại thấy ánh mắt ngưng trọng Trương Thiện hình như có phát giác, vội vàng hỏi Người từ chỗ nào đến? Trường An, trường sinh trả lời Người đã tiến vào quân danh hay chưa? Trương Thiện hỏi tới Chưa có, trường sinh trả lời Nghe được lời trả lời như vậy Trương Thiện trấn kinh phi thường Cho thấy thân phận Tới lúc này trường sinh đã nghĩ đến chuyện gì xảy ra Là có người giả mạo ta hay sao? Trương Thiện cùng chương mặt lại lần nữa Chấn kinh đối mặt Cũng không có trả lời Trường sinh dừng bước cuối thân Đưa tay trái thăm dò dòng suối Huyền âm chân khí nhanh chóng phát tán Dòng suối trong nháy mắt Đang chảy xuôi liền biến thành băng Hai huynh muội thay thế Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh Trương mặc vội vàng nói Không tốt rồi, có người giả mạ bọn hắn hư thực thật giả Làm cho trường sinh nghi hoặc cùng thấp thỏ Không dám dễ tin Tín vật linh khí ngươi cho ta là cái gì Là cây châm Trương mặc trả lời ngay Rồi khẩn Trương hỏi người là lúc nào đến? Vừa mới, Trương Sinh vội vàng nói Hắn là lúc nào tới? Trước đây nửa nén hương Trương Mạc nói ra Nghe được lời của Trương Mạc Trừng Sinh như chút được gánh nặng Nếu như Trương Mạc trả lời là tối hôm qua Hắn liền bị hù chết người mới vừa nói Bọn hắn là có ý gì? Trừng Sinh không hiểu Trước đây nửa nén hương Người kia cùng đại đầu vội vàng đi tới Trương Mạc nói Vừa lúc trong doanh Đầu bếp chúng độc, ta cùng đại ca hoài nghi có người ở trong nước đầu độc Nóng lòng lên núi giò xét tột cùng Liền không có cùng bọn hắn nói nhiều Lưu hai người bọn họ trong doanh thay quần áo Chúng ta thì lên núi giò xét nguồn nước Các người ngay cả ta đều không nhận ra hay sao Trường sinh sợ không thôi Thật sự là gan to bằng trời Dám vàng thào lợn lộn Trương thiện phẫn nộ phi thường Trở về Trường sinh chương 360 Nguy cơ từ phía Mắt thấy Trương Thiện cùng Trương Mạc Muốn trở về doanh địa Trường sinh cũng vội vàng đi theo Trương Thiện xoay người quay đầu Chỉ hướng Trường sinh Người lưu lại, cư tinh thông dực lý Nhìn xem trong nước bị hạ độc gì Nghĩ biện pháp mau chóng giải hết Trường sinh nói Bắt được hai tên giặc hoa giả trang làm ta cùng đại đầu Trên người bọn họ khả năng có mang theo giải dược Độc không phải là do bọn hắn hạ Trương Thiện trầm giọng nói Nhanh nghĩ biện pháp giải độc Binh sĩ cùng chiến mã đều cần uống nước Nguồn nước xảy ra vấn đề Rất dễ dao động quân tâm Trường sinh không rõ Trương Thiện vì sao Chắc chắn hạ độc không phải là hai tên giặc hoa Vừa định mở miệng hỏi Lại nghe được Trương Thiện đối với chưa mặc nói Người cũng lưu lại chúng ta trở về bắt người Trương Thiện nói xong Liền thi xuất thân pháp khinh thân cách mặt đất Trường sinh trột dạ cực kỳ lung túng Ngở đầu khoát tay Không cần, không cần, các người về trước đi, ta lưu lại giải độc Được, chương mặt hướng trường sinh nhạy gần đầu, ngược lại đạp đất mận lực, theo Trương thiện rời đi Sau khi hai người đi rồi, trường sinh lập tức bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân gây độc Đầu độc vào trong nước chảy, cùng với đầu độc vào nước động là có khác biệt Nước chảy là lưu động, bình thường độc dược, sau khi vào nước, chẳng mấy chốc sẽ bị suối nước cuốn đi Muốn cho độc dược tiếp tục có hiệu quả Nhất định phải trôn xuống nguyên nhân gây độc Độc nguyên có thể là độc thủy Cũng có thể là độc phấn Mặc kệ là độc thủy hay là độc phấn Đều sẽ có thể chữ nạp vật chứa Cùng với chậm chạp thả ra Đối phương đã có ý đồ hạ độc Độc nguyên nhất định được cất đặt cực kỳ kín đáo Sẽ không để cho người tùy tiện tìm tới suối nước từ đầu nguồn tới quân doanh Chỉ ít chảy xuôi hơn 10 dặm Dần dần tìm kiếm Hai bên bờ suối Tốn thời gian phí sức Không dễ làm được Muốn mau chóng tìm tới độc nguyên Nhất định phải tự mở ra một con đường Bởi vì loài cá đều có thói quen ngược dòng Cho nên không thể bởi vì Đầu nguồn trong đầm nước Có cá chống độc Liền kết luận độc nguyên bị chôn trong đầm nước Muốn tìm được độc nguyên Trước hết phải xác định Đối phương là dùng độc gì Liền cầm ra Một con cá chích trúng độc trực tiếp xé ra Nương theo cá chích vặn vẹo dậy ruộng Một cỗ hôi thối đập vào mặt Lúc này huyết dịch của cá đã từ đỏ tươi biến thành đen nhánh Tím sưng to lên là gan héo rút là gan chủ yếu phụ trách giải độc Phàm là vật sống trúng độc Mặc kệ là người hay là cầm thú ngư trùng Gan đều nhất định sẽ sưng lớn Nhưng đầu cá chích này gan lại nghiêm trọng héo rút Tục ngữ nói biết thì không ngại Ngại thì không biết Trường sinh tinh thông trung y dược lý Gần như trong nháy mắt liền đoán ra được Đối phương đã hạ độc gì Mắt cả trắng bệch Huyết dịch biến đen là gan hèo rút Phấn khởi thành đàn Dù là bụng bị xe ra vẫn còn nhảy tưng tưng Thi độc không thể nghi ngờ Không có loại khả năng thứ hai Biết đối phương dùng chính là thi độc Trường sinh lấy bắt đầu xoay dòng mà xuống Tìm kiếm những địa phương Cho dù có mặt trời mọc Cũng chiều không đến Cương thi sợ nhất chính là mặt trời Nếu như độc nguyên bị mặt trời soi sáng Liền sẽ mất đi độc tính Mặc dù bị cương thi cắn Cũng có khả năng biến thành cương thi Lại cũng không biểu hiện Người lây nhiễm độc Liền nhất định sẽ biến thành cương thi Nếu như độc tính không đủ Người chúng độc sẽ chỉ khuyết tâm phát cuồng Ngũ tạng lục phủ Bị thi độc dần dần ăn mòn Sau đó sẽ chết đi Giống như cái loại suối nước tự động đưa lên thi độc Liền không đủ để cho hạ du lầm uống nước độc biến thành cương thi Chỉ sẽ làm cho binh sĩ bọn hắn khuyết tâm nóng này cũng rất nhanh chết mất Dòng nước trong con suối nhỏ cũng không lớn Nước trong suốt có thể thấy rõ ràng tình huống ở đáy nước Chủ yếu nhất là trong vòng một ngày mặt trời hoàn toàn chiếu xạ không đến địa phương cũng không nhiều Trong vòng 3-4 dặm trường sinh liền tìm được độc nguyên Là một khối cương thi bị chém hết tay chân Đè ép dưới một thớt đá Cương thi này cũng không phải thật sự là cương thi Mà là người phát sinh thi biến Sau khi bị cương thi cắn Mặc dù bị chém tay chân Đặt ở dưới nước ngâm hồi lâu Cương thi vẫn không chết đi Chỉ là không có tay chân Không thể dãy dụa gì động Ngắn ngồi quan sát Trường sinh lấy tóc của cương thi Đem từ dưới đá kéo lên Làm hắn không nghĩ tới Cương thi này chính là nữ thi Mặc dù lúc này tứ chi không toàn diện Ánh mắt dữ tợn Lại vẫn có thể nhìn ra kẻ này là nữ từ trẻ tuổi Hơn nữa khi còn sống cũng có nhiều tư sắc Trường sinh từ mép nước tìm chút có chanh Đem cương thi không có tứ chi bọc như bánh trưng Sau đó mang theo nó cực nhanh xuống núi Gọi tới hắc công tử Nhanh chóng trở về quân doanh Bởi vì đã tạm thời đóng quân Doanh địa xung quanh liền không có thiết chí rào chắn cùng với cửa doanh Chỉ có đại đội binh sĩ lặp đi lặp lại tuần tra Thấy trường sinh cỡi ngựa đi tới Lập tức có lính canh cao giọng quát hỏi Người đến là người nào? Là ta Trường sinh đẩy khí lên tiếng Để hàn tiến đến Trung quân đại trướng Truyền đến thanh âm của Trương Thiện Mặc dù chưa lên tiếng hô to Nhưng bởi vì dùng linh khí Toàn bộ nơi đóng quân Đều có thể nghe được nhất thành nhị sở. Nghe được chủ soái hạ lệnh, binh sĩ lập tức triệt thoái nhường đường. Trường sinh trực tiếp cưỡi ngựa đi tới trung quân đại trướng, túc người xuống ngựa. Mang theo cỏ tranh, bao quả lấy cương thi bước nhanh vào trong đại trướng. Lúc này, bên trong đại trướng ngoại trừ huynh muội Trương thiện, còn có hai mươi mấy vị tường lĩnh thông binh. Những người này đại bộ phận là quan võ, mặc đạ bào đạ môn, Bất quá chỉ có 7-8 người Chính giữa đại trướng Có hai người bị trói gô Một người trong đó cùng mình lớn lên giống nhau như đúc Mà đổi thành một người lùn Mặc kệ là thân hình hay là hình dạng Đều cùng với đại đầu hoàn toàn không có khác biệt Hai người chẳng những bị trói lại Còn bị phong bế huyệt đạo Trường sinh đi tới trước Trong đại trướng Trương thiện đám người chắc hẳn đang thẩm vấn hai người Mắt thấy trường sinh tiến vào Ngoại trừ trương thiện huynh mội Những người khác lúc này đều hoảng sợ chố mắt Trương Thiện thuận miệng nói Đây chính là hàng thật Nghe được lời của Trương Thiện Mấy đạo nhân cùng trường sinh nhận biết Liền hương hắn chắp tay trào Mà những tướng quân mặc giáp trụ Thì nửa quỳ trào Tôn sưng thiên tuế Đối với mọi người đã biết Chuyện mình thụ phong thân vương Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì phong vương Là yêu cầu thông cáo cho thiên hạ Cho dù là quân đội xuất trinh tại ngoại Cũng sẽ nhận được tin tức Trường sinh dần dần đáp lễ Ngược lại chỉ vào cương thi mang về Hướng Trương Thiện nói Độc vật đã tìm được Là một cương thi bị đoạn đi tứ chi Thủ pháp hạ độc rất là vụng về Người hạ độc cũng không chuyên dùng độc Yêu đạo tiểu đạo tử Nghịch thiên mà đi Át gặp thiên khiển Có đạo nhân khí nộ lên tiếng Trường sinh mới đến cũng không biết ạ tử cho miệng người này là ai lập tức mở miệng nói ra độc Nguyên đã đi suối nước độc liền tự giải sau khi mặt trời mọc dòng suối bên trong cá bơi sẽ chết đi đợi đến khi thượng du không còn cá chết trôi xuống nước suối liền có thể dùng được nghe được lời của Tr trường Trương Thiện nhẹ nhàng thở ra quay đầu hứa một tên tướng quân ở trong đó nói ra phải ra binh mã bảo hộ nguồn nước 10 bước một người Cho đến đầu nguồn Vị tướng quân kia đứng dậy xác nhận Bước nhanh ra doanh Điều hành binh mã Trong đại trướng có người trong đạo môn Biết trường sinh về sao mang về cương thi Một người trong đó liền đứng dậy Chân nhân Mới tên đầu bếp kia Chịu không phải là ngoại thương Gạo nếp tiêu độc hiệu lực cũng không lớn Ta đi lấy răng cương thi Xay thành bột pha thuốc cho bọn hắn giải độc Làm phiền rồi Chơi thiện gật đầu Người nói chuyện xoay người ra doanh Đi đến bên người trường sinh Lại lần nữa hương hắn nhẹ gật đầu Trường sinh cất bước tiến lên Đi tới phụ cận người giả mạo mình Cúi xuống kiểm tra Quả nhiên từ sau tay gần ót Lề phát hiện ra mấy cái ngân châm nhỏ bé Đợi đến khi Lấy ra mấy cái ngân châm Ngũ quan của người giả mạo Lập tức phát sinh biến hóa Dần dần lộ ra diện mục thực sự Là một nam tử trẻ tuổi Mọc ra mũi ưng mắt cả chết Trứng sinh lập tức Lại đi kiểm tra Tên người lùn đóng vai làm đại đầu Cũng từ phía sau ót Phát hiện ra ngân châm Sau khi trừ bỏ ngân châm Hình dạng đồng dạng cũng phát sinh biến hóa Cũng là một người trẻ tuổi Chỉ bất quá Kẻ này mặt mũi tràn đậy sợ hãi Không giống như kẻ kia ngang ngược hung tàn Người này mặc dù Hình dạng phát sinh biến hóa Nhưng vẫn là thân hình người lùn Cũng không biết kẻ này nguyên bản là người lùn Hay là phương pháp biến đổi thân hình Chưa có bài trừ Trường sinh vốn cho rằng Bên trong giặc hoa Chỉ có phục bộ hương nại Mới có thể cải biến dung mạo Chưa tỉnh nghĩ ra Hai tên nam tử trẻ tuổi Cũng có thể dịch dung Điều này làm cho hắn rất là lo lắng Vạn nhất có người dịch dung thành mình Chui vào trong vương phủ Cũng không biết đám người đại đầu Có thể kịp thời phân biệt hay không Được rồi, tản đi đi Đều trở về bộ đội sở thuộc, Trần an quân tâm Trương Thiện phất tay tan họp Tường lĩnh hai bên đứng dậy giác nhận ra doanh rời đi Chốc lát sau, trong đại chướng chỉ còn lại Trương Thiện huynh muội Và Trường Sinh cùng với hai tên giặc hoa đang nằm dưới mặt đất Trường Sinh cũng không biết trước đó hai tên giặc hoa có cung khai hay không liền dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Trương Thiện Trương Thiện biết Trường Sinh vì cái gì nhìn mình Trước khi người đi tới, hai người bọn họ vẫn còn đang rảo biện. Nghe được lời của Trương Thiện, trường sinh đi đến trước mặt hai người. Các người là ai? Trường sinh mới mở miệng, hai người đồng thời giật cả mình. Đều nói người có tên cây có bóng. Trường sinh là ác quan nổi danh, thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ triều thần bách quan tâm kinh đạp hàn, chính là giặc hoa cũng có nghe thấy. Thấy hai người giữ im lặng, trường sinh lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta hỏi lại lần nữa các người là ai Trường sinh đặt câu hỏi Liền mật thiết quan sát biểu lộ của hai người Cái tên mắt cá chết Mặc dù trong lòng có sợ hãi Lại mũi thở run run Một bộ sắc mặt thú bị nhốt trong lòng Mà tên người luồn trong mắt ngoại trừ sợ hãi Còn có e sợ Người tới Trường sinh trầm giọng mở miệng Phía bên ngoài đại trướng có binh sĩ phòng thủ Lúc trước hai người la lên thuyên tuế Bọn hắn cũng đều nghe được. Biết trường Sinh là thân phương, cũng biết hắn cùng với huynh muội Trương Thiện có quan hệ. Cho nên, sau khi nghe được hắn la lên, lập tức có người vẩy màn tiền chướng. "Tại đem cái tên này kéo ra ngoài chém." Trường Sinh chỉ vào tên mắt cá chết. Binh sĩ cao giọng xác nhận, tiến tới lôi kéo người kia ra ngoài chướng. Tên mắt cá chết tự biết sắp chết đến nơi, chẳng những chưa cầu xin tha thứ, ngược lại cao giọng giận mắng, kẻ này biết trường sinh biết tiếng Nhật nên tất cả đều là dùng lời đông doanh. Bên ngoài đại chướng, binh sĩ phòng thủ tự nhiên biết ý đồ của từng sói. Sau khi nô tên mắt cá chết ra ngoài, lập tức trực tiếp giơ đao chém xuống, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt cá chết lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Không bao lâu, tên binh sĩ kia lại tiến vào chướng, trong tay mang theo đầu lâu của tên mắt cá chết. Hồi bẩm vương ra Phạm nhân đã giải quyết tại chỗ Trường sinh thể thế Hướng binh sĩ kia đưa mắt liếc ra ý một cái Người sau hiểu ý Cố ý cầm đầu lâu trong tay Vứt đến trước mặt người lùn Cái đầu lâu kia ngay tại chỗ Lăn một phòng Còn mắt còn chưa đóng Chết không nhắm mắt rất là kinh khủng Người lùn nhìn thấy đầu lâu của đồng bọn Tức thời sợ hãi đến mặt không còn chút máu Không đợi trường sinh mở miệng Liền vội vàng nói ra Đừng có giết ta, ta là thanh nguyên. Ta nói, ta toàn bộ nói. Trường sinh, chương 361 Tham sống sợ chết Thấy người lùn này không có chút nào chính trực Như chó vẩy đuôi mừng chủ Trường thiện cùng chương mặc hai người tất cả đều nhú mày ánh mắt bên trong có nhiều khinh thường. Bất quá phản ứng của người này ngược lại là trong dữ liệu của Trương sinh. Thời điểm chủ chính ngựa dự đài, hắn đã thẩm vấn qua rất nhiều tham quan ô lại. Người có thể chịu đến chết hoặc là lết cự không khai thì ít càng thêm ít. Phần lớn người đều chịu không được, mất đi tự do cùng tra tấn bức cung song trọng áp lực. Trường sinh vốn là đường đấy Nghe được lời của người lùn Liền xoay người đi đến một chỗ ghế ngồi Người tên là gì? Ta gọi là Ta tá mộc thanh nguyên Thái Lang Người lùn trong mắt tràn đầy hoảng sợ Trường sinh chỉ vào Cái đầu lâu trên đất Hắn kêu là cái gì? Hắn gọi là phục bộ chính hùng Người lùn không dám nhìn Nơi này dù sao cũng là trung quân đại trướng Mắt thấy mục đích đã đạt tới Trường sinh liền hướng về phía binh sĩ hành hình Chỉ vào cái đầu trên đất kia Tên binh sĩ kia lập tức hiểu ý Nhặt lên đầu lâu rời khỏi chướng Phục bộ chính Hùng Cùng với phục bộ hương nại Có quan hệ như thế nào Trường sinh hỏi lại Bọn hắn đều là người của gia tộc phục bộ Người luôn hỏi gì đáp nấy Trường thiện công chính cương nghị Không thể gặp cái loại hèn nhắc như vậy Đứng dậy hướng về phía ngoài chướng đi ra Ta đi xem một chút những binh sĩ kia. Trường Sinh chính là thân vương. Theo lý thuyết, Trương Thiện rời chướng hắn không cần đứng dậy. Nhưng mắt thấy Trương Thiện muốn đi, Trương Sinh vội vàng rời ghế đưa mắt nhìn. Đợi đến khi Trương Thiện rời đi, Trương Sinh lại lần nữa ngồi xuống, đem ánh mắt nhìn về phía ta tá Mộc Thái Lang Mộc Thái Lang biết ta tại sao muốn giết phục bộ chính hùng hay không? Ta không gọi là Mộc Thái Lang ta gọi là Thái Lang ta tá Mộc. Chính là dòng họ Tà tá mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo Trường sinh vốn định gọi danh tự Nhưng lời đến miệng lại cảm thấy cái tên này có chút khó chịu Liền cải thành kêu dòng họ Tà tá mộc Ngươi có biết Vì sao ta lại giết phục bộ chính hùng hay không Biết Tà tá mộc trả lời nó một chút Trường sinh nói Là để hù dọa ta Tà tá mộc cẩn thận từng ly từng tí người vốn là sợ muốn chết Ta còn cần phải hù dọa ngươi hay sao? Trường sinh cười nói Ta sở dĩ giết hắn Là bởi vì có hắn Cho dù ngươi chi tiết cung khai Cũng sẽ trong lòng còn cố kỵ Bây giờ phục bộ chính hùng đã chết Mặc kệ ngươi nói cái gì Người đông doanh cũng không ai biết Ồ, ta tá mộc có nhiều số hổ Trường sinh nói tiếp Các ngươi đã giả mạo ta Tự nhiên quan sát phỏng đoán qua ta Cũng biết ta tính tình như thế nào Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta Ta sẽ thả người rời đi tạ ơn tạ ơn Ta tá mục luôn miệng nói ta Trường sinh thẩm vấn qua tất cả tham quan ô lại Đều là chi tiết cung khai Đều không có ngoại lệ Sở dĩ có thể làm được điểm này Nghiêm hình bức cung chỉ là một thủ đoạn Chân chính loại hại Là hắn có thể đoán ra được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì Cũng chỉ có biết đối phương đang suy nghĩ gì Mới có thể làm được bắn tên có đích Để bỏ đi lo lắng của ta tá mục Trường sinh lại lần nữa nói Người cũng không cần lo lắng Người đông doanh hoài nghi ngươi đầu hàng cung khai Chỉ cần ngươi không tự cho là thông minh Ý đồ nói láo gạt ta Ta liền phí chút công phu Để cho tất cả mọi người đều cho rằng Ngươi đã đào tẩu Hơn nữa, trước khi đào tẩu Ta sẽ còn cho ngươi một chút tin tức hữu dụng Để ngươi sau khi trở về có thể giao nộp Trường sinh lời nói này Triệt để bỏ đi lo lắng của tà tá mộc Vâng vâng, tạ ơn tạ ơn Người tiếng Hán nói rất hay Người là người đông doanh tới đại đường mưu sinh hay sao? Trừng sinh hỏi Đúng vậy Ta là người đông doanh tới đại đường mưu sinh Từ thời Quang Khải Nguyên Niên Ta tám mộc trả lời Người nguyên bản là người luôn hay sao? Trừng sinh lại hỏi Không phải Ta biết xúc cốt công Ta tám mộc trả lời Ta dường như đã nghe nói qua loại công phu này Trứng sinh nói Vâng vâng Xúc cốt công không phải là công phu của đông doanh chúng ta Ta là học ở Đường Triều Sư phụ của ta là cái bang Giang Nam Phân Đà Đà Chủ Kiều Đại Phú Ta Tấm Mộc trả lời Cái bang Trường sinh lông mày co chặt Thấy trường sinh như mày Chỉ sợ trường sinh hiểu lầm Ta Tấm Mộc vội vàng nói Ta cho Kiều Đại Phú ngân lượng Hắn dạy ta công phu Ta cùng cái bang một chút quan hệ cũng không có Trường sinh cần đầu Lại lần nữa đặt câu hỏi Người cùng với Phục Bộ Chính Hùng Lần này tới đây có mục đích gì Ta Ta Mộc trả lời Vài ngày trước Các ngươi xông vào kỳ lân trấn Chẳng những giết rất nhiều người của chúng ta Còn đem Tiên Hoàng Thánh Cốt Ở trong tay của hạnh tử Cung Chúa cướp đi Phong điền Dũng Tướng Quân Muốn cầm lại Thánh Cốt Liền cắt cử Linh Mộc Xâm Cùng phục bộ Hương Nại Đi Trường An bắt người Phong Điển Dũng Tướng Quân Cũng biết người võ công cao cường Vô địch thiên hạ Lo lắng quặn hắn bắt không được người Liền hai bút cùng vẽ Phải ta cùng phục bộ chính hùng Đến quân doanh ám toán trương mặc tiểu thư Chúng ta biết Người yêu nhất chính là trương mặc tiểu thư Chỉ cần bắt lại nàng Liền nhất định có thể đổi về thành cốt tả tá mộc một phen lời nói Khiến cho trường sinh mặt đỏ tới mang tai Cũng trên đề lật đổ Nhận biết của hắn đối với giặc hoa Trước đó hắn vẫn cho rằng Giặc hoa đều là cuồng loạn Hung tàn thành tính Chưa từng nghĩ tới lại có cái loại Tham sống sợ chết như vậy Trương Mạc cũng không phải là người nông cạn Nhưng nghe được lời nói của Tà Tá Mộc Cũng không tránh khỏi tâm tình thật tốt Vì làm dịu xấu hổ Trường sinh vội vàng chuyển hướng chủ đề Những người đông doanh có thể dịch dung Giống như phục bộ hương nại Cùng phục bộ chính hùng Còn có bao nhiêu Phục bộ gia tộc lần này đi Chỉ có hai người bọn họ Tà Tá Mộc trả lời Bọn họ chẳng những có thể cải biến dung mạo cùng thanh âm Còn có thể thông qua ghim kim Cải biến dung mạo cùng với thanh âm của chúng ta Trường sinh chậm dãi gần đầu Ngươi còn biết cái gì Chủ động nói ra Đừng để ta dần dần đặt câu hỏi Tà tá, tá mộc cùng với phục bộ chính hùng Bị bắt được Sau đó là nằm dưới đất Trường sinh lúc trước kiểm tra hai người sau ót Liền đem hai người lật ra Mắt thấy tà tá, tá mộc tay trói sau lưng Đang nằm dạp trên mặt đất Nói chuyện có nhiều khó khăn Trước mặt liền đi qua đem y lật lên Tà tá, tá mộc thở thông thuận Bội vàng nói tạ Tạ ơn trương mạc tiểu thư Trương mạc tiểu thư thiên sinh lệ chất Khuỳnh quốc khuỳnh thành Cùng với trường sinh quân Thật sự là trai tài gái sắc Ông trời tác hợp Trường sinh nghe vậy tê cả ra da đầu Vội vàng khoát tay ngăn lại Được rồi đừng có nói nữa Ta chắc chắn sẽ không giết người ta tá mục nghe vậy Vội vàng lần nữa nói lời cảm tạ Ngươi có biết cái gì đều nói đi Đừng để ta dần dần đặt câu hỏi Trường sinh nghiêm túc nói Tà tá mộc vì cầu mạng sống Mòi ruột gan cố gắng nhớ lại Phong điền Dũng Tướng Quân Biết Vũ Điển Trân Cung là sư tỷ của người Cũng biết Long Mạch Điện Đồ Bị các người đánh cháo Bởi vì lời của tà tá mộc Cùng với tình huống mà mình nằm giữ được Hoàn toàn tương xứng Chứng sinh liền biết kẻ này không nói láo Lần trước chúng ta đi kỳ lân trấn Không thấy được Vũ Điền chân Cung Nàng hiện tại ở nơi nào Đã bị Phong Điển Dũng Tướng Quân phải đi Dường như đi chỗ rất xa Cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết Tạ tá mộc trả lời Trước mắt Long mạch đồ phổ cùng với thành cốt đều trong tay của ta Bọn hắn tiếp xuống Muốn làm sao xử lý Trường sinh hỏi tới ta tá mộc nói Địa vị của ta cũng không phải là rất cao Có chút chuyện quan trọng ta cũng không biết Bất quá khi trên đường Ta đã nghe phục bộ chính hùng nói qua Phong điền dung tường quân Đã phải thuyền Đem y hạ quang tử đưa trở về Y hạ gia tộc trong tay Hình như có địa đồ bản sao Đối với lời của tà tá mộc Trường sinh không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì hắn đã sớm đoán ra được Y hạ gia tộc Có bản sao của Long Mạch Đổ Phổ Thế thanh cốt đâu Bọn hắn muốn làm thế nào để đoạt lại thành cốt Ta cũng không biết Tà tá mộc nói Trường sinh quân trí dũng song toàn Phong điền dũng tướng quân Hai kế hoạch đều bị người dễ dàng hóa giải Tiếp xuống hắn sẽ làm cái gì Ta thật sự không biết Bất quá Bất quả cái gì Trường sinh hỏi tới Bất quá ta đã nghe phục bộ chính hùng nói bóng gió Dường như cầm không lại thành cốt Bọn hắn cũng có biện pháp Cũng không nhất định phải cầm lại thành cốt Ta giám bộc nói Cái này có ý tứ gì Trường sinh vội vàng hỏi tới Nếu như giặc hoa còn có kế hoạch dự bị Vậy thành cốt trong tay mình iền không có đủ tác dụng ta cũng không biết ta thật sự là không biết ta tá mộc vội vàng cường điệu người có biết cái gì toàn bộ nói ra đi trường sinh nói những điều trọng yếu nhất là tá mộc đã màn giao tiếp xuống chỉ có thể cố gắng nhớ lại một chút thư yếu chi tiết trận chiến ở kỳ Lân Chấn chúng ta nguyên khí đại thương Linhmộc xâm vất vả luyện ra hai cỗ vô địch cường thi cũng bị các người làm hỏu phong điền Dung Tấn quân Thấy sự lợi hại của các người đã phái người về nước Thỉnh viện Minhh nghe nói lúc này ngoại trừ đại lượng võ sĩ còn có rất nhiều âm d sư cùng với cao thủ thế hệ trước trường Sin không nói tiếp dặc qua phản ứng cũng trong dữ liệu của hấn là tá mộc nhớ lại thật lâu Rốt cuộc lại nghĩ tới một chuyện Đúng rồi còn có trong hoàng cung giống như là có người của chúng ta bất quá không phải là người của phục bộ sa tộc tên gọi là gì ta không biết Ta chỉ biết là nữ nhân rất là lợi hại Trường sinh nghe vậy đột nhiên run lên Rất lợi hại Kẻ này tu vi ra sao Nàng không có linh khí tu vi Tạ tá mộc lắc đầu Cũng không phải là võ công lợi hại Mà là mà là cái trò kia Ngươi hiểu chứ Ta biết cái gì trường sinh như mày Chính là Chính là rất biết phụng bồi người Có chút giống như kỹ nữ của các ngươi Tạ tá mộc nói Lần này trường sinh rút cuộc đã hiểu Cũng không tránh khỏi là một trận đỏ mặt Lại nghĩ một lát Ta tá mộc bất đăng dĩ lắc đầu Thật không có Những điều ta biết ta đều đã nói Trường sinh cũng tin tưởng Kẻ này nói lời thật Gia hỏa này đem chuyện hàng địch phản quốc Làm tới cực hạn Thái độ đoan chính thành ý 10 phần Đừng nói mình trước đây đã từng đáp ứng Thả hắn rời đi Chính là đổi thành người khác cũng không tiện giết hắn Các người là thế nào tới Cưỡi ngựa hay sao Trường sinh hỏi Đúng vậy, chúng ta sở dĩ vòng qua trường an Chính là để chọn mua hai thớt tọa kỵ tương tự Tà tá mộc trả lời Trường sinh suy nghĩ mở miệng nói Trước mắt không thể lập tức thả ngươi rời đi Nếu không sẽ quá mức rõ ràng Đối với người nghiêm hình tra tấn một phen Tới buổi chiều người lại tìm cách đào tẩu Nghe được trường sinh lời nói Tà tá mộc mặt đều tái rồi À còn muốn nghiêm hình tra tấn hay sao Không có một chút bị thương ngoài da. Nhìn xem cũng không giống. Trương Sinh nói. Trương Mạc vốn đối với chuyện phản đồ không có cốt khí như vậy. Rất là xem thường. Nhưng tà tá mộc lúc trước lời nói. Khiến cho Trương Mạc đổi về hắn. Ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đưa tay giải khai huyệt đạo của hắn. Ta hiện tại liền giải khai huyệt đạo của người. Để cho binh sĩ đưa người giam lại. Tới buổi đêm. Chính người cắt dây thừng lặng yên rời đi. Được được được. Đa tạ Trương Mạc tiểu thư. Ta tá mộc nói xong muốn nói lại thôi uhm, Không phải là nói cho ta một chút tin tức Để trở về giao nộp hay sao Ngươi muốn tin tức gì Trường sinh cười hỏi Cái gì cũng được Chúng ta trước khi lên đường Đều sẽ lập thệ ngọc vỡ hiệu chung Liền chính là ta trở về Làm sao có thể nói được Ta tá mộc thấp thỏm sầu muộn Trường sinh suy nghĩ rồi mời mẹ nói Ngươi liền nói Nghe được chúng ta đảm luận Cát vương lý bảo Đối với chuyện ta đánh hắn Vẫn canh cánh trong lòng Một đường ý đồ báo thù Để các người đi liên lạc hắn tạo phản Có thể làm được sao Ta tá mộc bản tin bàn nghi Có thể làm yên tâm đi Trường sinh rưỡi lưng một cái Trước mặt thể thế mở miệng kêu người Người tới đem hắn dẫn đi Khoan khoan khoan Ta tá mộc vội vàng nói Ta là ngọc vỡ tử sĩ Nếu như lại có sự tình hành thích Sợ là bọn hắn sẽ còn phải ta đến đây Ngươi còn dám tới hay sao Trường sinh nghiêng đầu phải ta tới Ta cũng chỉ có thể đi tới Nhưng ta tuyệt sẽ không hành thích Ta tắm mộc trả lời Không ám sát Thì ngươi tới làm cái gì Trường sinh như mày Ta tới để đầu hàng